Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh âm dương quán Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện kiếm hiệp Ma Đào Tác giả Hoàng Ngừng qua giọng đọc của MC Huy Tấn Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay bây giờ, xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thẩm thăng y tâm tình cũng không được thoải mái. Suốt trên đường cứ chậm tư nghĩ ngợi về chuyện vừa mới phát sinh. Chàng phát hiện ra là kiếm pháp của Ngài Phi Vũ không có gì khác so với ngày Thường, có điều châu nào cũng nhầm giết người. Điểm này hoàn toàn khác so với lối hành xử ngày Thường của Ngài Phi Vũ. Ngài Phi Vũ lâu này không thích giết người, trừ phi rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, hoặc là người y giết đúng là kẻ đáng chết. Và lại y là người ân oán phần mình, nếu mà quả có thù án gì với Giang Nam Tứ Hữu thì nhất định cũng chỉ tới giết Giang Nam Tứ Hiễu thôi chứ không bao giờ lại giết cả gia đình và đồ đệ của bọn họ. Nhưng mà mới vừa rồi, thấy rõ ràng y muốn giết chết ra Nam tứ hữu, mà cũng muốn giết cả những người thân thuộc của họ, không hề để sót một ai. Đây thật là một sự thù oán ghê gớm. Giữa bọn họ có thù án như thế nào, Thẩm Thăng Y chỉ có hy vọng sẽ được Phương Trực cho biết. Vì chẳng quen biết với Ngài Phi Vũ bất quá chỉ mới vài năm này, Còn Phương Trực thì kết bạn với Ngài Phi Vũ từ lúc còn là trẻ con. Có lẽ không thể nào Phương Trực không biết ít nhiều về chuyện này. Nghĩ tới đó, thẩm thăng y càng gia tăng cước bộ. Dĩ nhiên chàng không ngờ rằng, ngôn ngữ và hành động của Phương Trực cũng có chỗ không như là chàng nghĩ. Quân tử có thể nói là một danh hiệu rất là cao quý, được bạn hữu giang hồ 13 tỉnh Nam Bắc Trường rằng gọi là quân tử, thì chắc chắn đó phải là một người ngay thẳng. Mà thật sự thì Y là một người quân tử. Cứ bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt mà xét thì nhất cử nhất động đều đúng với tác phong của người quân tử. Rất nhiều người dễ phạm vào những sai trái nhưng mà Y thì không bao giờ. Rất nhiều người muốn được kết giao với Y nhưng mà rất ít người muốn sống chung với Y. Lối sinh hoạt của người quân tử thật ra chẳng có gì thú vị. Làm người quân tử thật ra cũng là một việc rất là khói chịu. Nhưng mà may vì vị quân tử này xưa nay lại không bao giờ lên mặt dạy đời nên là những ai ở cạnh y cũng có thể thấy dễ sống. Cũng có người từng hỏi thắng y về chuyện ấy nhưng mà không tìm được câu trả lời vì chính y cũng không trả lời được. Dường như một bậc quân tử như thế thỉnh thoảng cũng lén lút tìm đến giải trí ở Lầu Xanh. thẩm thăng y xưa nay đều may mắn. Hôm nay cũng như vậy. Trang giáp tâm tìm phương trực Thì vừa mới tới huyện Th thànhnh ra Hưng đã thấy phương trực xa xa trên phố ra hưng không phải là một thị trấn nhỏ nếu nói sự gặp gỡ này là vừa khéo thì đúng là rất khéo phương trực mặc một chiếc áo dài bằng vài không có gì khác lắm so với lần gặp thẩm thăng y cách đầy một năm năm nay y bất quá chỉ khoảng 30 tuổi nhưng mà đi trên đường thì dáng vẻ giốngật như là một ông già 60 một tay ôm bụng một tay chống lưng Bước nào như là bước nấy, như là mang vật gì đó rất là nặng nề, dáng vẻ mệt nhọc già nua trước tuổi. Dường như là nhớ tới dáng đi của y trên đường không giống như là bọn thanh niên, nên là Thẩm Y vừa ngẩng lên đã nhận ra ngay y. Y đang mang qua đường lớn, mắt không nhìn ngang ngửa, nên là không nhìn thấy Thẩm Y, cứ từng bước từng bước qua đường. Thẩm Thăng Y cũng chẳng lấy làm kỳ quái, vì chàng vốn biết người này tính tình đoan chính. Đi đường chỉ nhìn thẳng phía trước Trừ phi có người kêu gọi Còn không thì không bao giờ liếc ngang điếc dọc Chàng đang định cất tiếng gọi Thì thấy Phương Trực bước tới một hẻm nhỏ Bất giác thoáng thấy lạ lùng Vì chàng cũng biết rất là rõ ràng Con người này vốn không ưa vào những việc Quanh quà khuất tuất Không bao giờ đi tắt Thường ngày đi tới đầu cũng theo đường lớn mà đi Chàng vội gia tăng cướp bộ Đuổi theo nhanh Lúc mà chàng tới đầu hẻm phương trực đã tới tít phía trong. Con hẻm này không rộng, hai bên đều là nhà cửa san sát đường xây cao ngất, ánh sáng mặt trời không soi tới được mặt đất, hơi là có vẻ âm mù. Mà lúc ấy lại đang là xế chiều. Thầm Thăng Y cảm thấy hơi kỳ quái. Phương trực mà lại đi vào một con hẻm như thế này, bây giờ nhìn thấy dáng đi của phương trực, bất giác ngây người ra. Phương trực hai tay răng ra hai bên, Tay trái khua một cái, tay phải múa một cái, so vai rụt cổ. Hai chân không những lắc lìa lắc lịa, mà thỉnh thoảng còn nhảy lên từng từng, trông giống hệt như là một con khỉ, rất là buồn cười. Chỉ có lúc nào thật là đắc ý, thật là khinh xuất, thì người ta mới có dáng vẻ như vậy. Nhưng mà Phương Trực dường như lại không phải là người như thế, cho dù là vui vẻ đến mấy đi nữa, cũng không đời nào lại làm như thế được. Thầm Thăng Y từ khi quen biết Phương Trực tới giờ, chưa bao giờ Y thấy Y đi đứng kiểu ấy. Y có chuyện gì mà lại vui vẻ như vậy? thẩm Thăng Y còn đang nghĩ ngợi, Phương Trực đã khuất vào một khúc ngoặt bên trong hẻm. Bước chân của chàng không có vẻ tự tin như là lúc ngoài đường lớn nữa, vừa đi vừa ngần ngử, nữa như là muốn dừng Vì chàng chật hiểu tại sao Phương Trực lại có bộ dạng như vậy. Qua khỏi khúc ngoặt lại là một quân hẻm, Nhưng mà con hẻm này vừa rộng vừa dài. thẩm thăng y vừa qua khỏi khúc ngoặt, đưa mắt nhìn thấy phương trực dơ tay, liền tới trước một căn nhà. Cũng chính vào lúc ấy, thầm thăng y nghe thấy một chàng cười cực kỳ đắc ý. Tuy là còn cách nhau một quãng, nhưng mà vẫn nghe thấy rất là rõ ràng. Có thể nghĩ rằng phương trực đang vô cùng đắc ý, mới cười rộ lên như vậy. Chẳng lẽ điều làm cho y đắc ý tới mức ấy, lại là cái gì đó trong căn nhà này hay sao? Thẩm Thăng Y vừa định cất tiếng gọi, nhưng mà nghe thấy tiếng cười lại im bặt chỉ gia tăng cước bộ đuổi màu tới. Cánh cửa màu đỏ, đỏ sẫm như máu, trước khi Thẩm Thăng Y tới kịp đã đóng lại. Ngoài cửa chẳng có dấu hiệu gì khác, chỉ có một màu sắc là điểm duy nhất để mà phân biệt với những căn nhà trong hẻm. Cửa sau của mọi căn nhà khác đều có màu đỏ nhạt hơn. Thẩm Thăng Y dừng lại trước cửa, quan sát một lượt Không thấy gì đặc biệt, nhưng mà thoáng người thấy mùi nước hoa. Mùi nước hoa này khiến cho người ta rất là khó chịu. Đúng lúc ấy thầm thăng y chật có một cảm giác. Cảm giác như là có một nữ nhân rất là dung tục, rất là phỉ nộm, chát phấn son đầy mặt vừa đi qua. Ngày chàng cũng cảm thấy rất là kỳ quái là tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Hai bên cửa đều là tường cao, mới quét vô trắng. Tuy là phản chiếu ánh mặt trời, nhưng mà nhìn cũng rất là chướng mắt. Một gốc quế đỏ từ bên trong tường nhô ra, canh lá rậm rạp, lá xanh dì rào trong gió, dường như vẫn thường theo gió rụng xuống. Xong dưới chân tường không có một chiếc lá nào, rõ ràng được quét rất là thường xuyên. Thẩm Thăng Y nhìn lên bức tường cao, nhìn nhìn cây quế đỏ, chắp tay ngó đi ngó lại mấy lần, rồi mới đưa tay gõ cửa. Hai cánh cửa nhanh chóng mở ra, Thẩm Thăng Y nhìn vào, lập tức sững sờ. Người mở cửa là một nữ nhân đứng ngay giữa cửa, giống hẳn như là một tòa núi thịt. Tuy là không cố ý chặn đường, nhưng mà nếu thẩm thăng y muốn bước qua cạnh nàng ta để mà vào, nhất định là phải nghiêng người, mà phải dáng lắm mới vào được. Eo lưng của nàng ta ít nhất cũng to gấp 3 lần thẩm thăng y. Số vải dùng để may bộ quần áo nàng ta mặc, nếu mà đem cho thẩm thăng y may quần áo, không đủ để may 3 bộ, thì may 2 bộ cũng không thành vấn đề. Mặt nàng ta tròn quay, cứ như là vầng trăng rầm. Cái miệng, chóp mũi cũng tròn tròn. Hai mắt đầy thịt sụp sụp, nên là con mắt chỉ như là một sợi chỉ. Hai hàng lông mày cũng thế, vẽ rất là nhạt, rất cong. Thẩm Thăng Y tuyệt nhiên không hề nghi ngờ rằng nàng ta là người trong nhà này. Đôi môi của nàng ta thoa ít nhất cũng dày như là chiếc quạt. Trong tay nàng ta cầm một chiếc khăn tay, nhìn tới ngón tay cũng thấy là tròn mút míp. Trước khăn tay rõ ràng là hơi nhỏ, ngón tay của nàng ta cũng thô, móng tay lại tô hồng hồng, nhìn rất là sốn mắt. Thẩm Thăng Y thật sự là rất muốn biết đây là nơi đâu, nhưng mà nhìn đi nhìn lại, cũng không rõ nữ nhân kia là hạng người nào. Nữ nhân cũng đưa mắt quan sát Thẩm Thăng Y, chợt đưa cánh tay lên che miệng cười một tiếng. Trong nụ cười này, ngay cả đôi mắt của nàng ta cũng chẳng thấy đâu nữa. Thẩm Thăng Y phải thừa nhận rằng, Nụ cười của nàng ta rất là mê hồn Có điều khiến cho người ta không thể nào chịu nổi thẩm Thăng Y cũng chắc chắn rằng Nếu mà chàng ta bỏ đi đúng vào lúc này Thì nhất định nữ nhân sẽ không nhìn thấy Nhưng mà đúng lúc mà chàng ta còn đang sửng sốt Nàng ta đã mở mắt trở lại Chàng bèn ho khẽ một tiếng rồi nói Cô nương Tôi tên Tiểu Hồng Giọng nói của Tiểu Hồng không phải là khó nghe Mà còn rất là hấp dẫn Tiếc là Thẩm Thăng Y thấy người rồi Mới nghe thấy tiếng Cô nương Tiểu Hồng Gọi là Tiểu Hồng thôi cũng được mà Thẩm Thăng Y lại hòa khẽ một tiếng rồi nói Ta Tiểu Hồng lại cười mê hồn Tôi biết công tử tới đây để mà làm gì Thẩm Thăng Y ủa một tiếng Lấy rất là làm kỳ quái Lại quan sát Tiểu Hồng từ trên xuống dưới một lần nữa Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Làm sao nàng ta lại biết được mình tới đây làm gì? Hay là phương trực đã biết mình theo đuôi y Nên là cố ý làm cho mình mở mắt Y lại là hạng người nào nữa vậy? Thẩm thăng y xoay người chuyển ý nghĩ mấy lần Vừa định cất tiếng hỏi Tiểu Hồng đã nói một tiếng Mời Rồi tránh qua một bước Chừa một chỗ trống cho thẩm thăng y vào Thẩm thăng y rốt cuộc đã nhìn được vào bên trong Bên trong cửa là một đường đi trồng hoa rất là đẹp, hai bên hoa nở rực rỡ, sắc tím màu hồng. Cuối đường có một ngôi đình bát giác, bên cạnh là một hòn giả sơn, lại có một đường hành lang dài. Cột gỗ lan can đều được sơn màu đỏ sẫm, lại lợp mái xanh biếc, nhìn trước mắt vô cùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nhà của một bậc đại phú, bài trí rõ ràng có một chút tục, nhưng mà xem ra cũng không nỗi làm cho người ta phát ghét. Nói cho cùng Đây cũng là thuận mắt nhìn của một nhà giàu mới phất lên. Tiểu hồng nhìn thấy thầm thăng y sờ đầu gãi tài, cười khanh khách một chàng. Công tử tới đây lần đầu à? thẩm thăng y ngơ ngác nói. Chẳng lẽ đây ai cũng tới được sao? Chỉ sợ người không có tiền mà thôi. Chẳng lẽ đây không phải là viện di hồng sao? Thầm thăng y lúc ấy mới ngạc nhiên đứng xứng lại. Chàng đã biết viện Di Hồng là nơi nào rồi. Nhìn thấy một nữ nhân như là Tiểu Hồng, lẽ ra chàng phải nghĩ ra ngay, đây là một chốn thanh lâu. Nhưng mà mãi tới hiện tại, trong đầu của chàng mới xuất hiện hai chữ thanh lâu. Chàng biết là vì sao rồi. Con người như là Phương Trực thì không thể nào đem mà nói gộp vào với thanh lâu, nên là chàng lại hỏi thừa một câu. Cô Nương nói đây là một nơi thanh lâu à? Cái gì mà thanh lâu với hồng lâu? Cứ gọi thẳng là kỹ viện cũng được mà. Thẩm Thăng Y cười nhằn nhó. Đừng mà đứng ngoài cửa lâu vậy nữa. Vào đi mà. Tiểu Hồng đưa tay kéo. Thẩm Thăng Y lùi lại một bước. Ông bạn của ta... Công tử có bạn cùng tới sao? Ờ thì là người mặc áo dài vải xanh vừa mới vào đây. Cái gì? Người vốn là bạn của Nguyễn Công tử à? Thầm Thăng Y ngạc nhiên. Nguyễn Công Tử á? À, y không phải họ Phương sao? Tiểu Hồng có vẻ lạ lùng nhìn thẩm Thăng Y rồi chợt cười rộ. thẩm Thăng Y lại càng ngạc nhiên hơn. Cô nương cười gì vậy? Đã biết Y không phải là một kẻ thành thật. Té giao họ tên cũng là giả luôn. thẩm Thăng Y bắt giác hỏi vận. Cô nói Y là ai? Thì là Nguyễn Hoàn. Tiểu Hồng hỏi lại Y vốn tên là gì? Thẩm Thăng Y không đáp lời Bởi vì hai chữ Nguyễn Hoàn vừa mới nghe thấy chẳng hiểu sao Chàng lại nghĩ tới hai chữ cong kèo Chàng càng tin chắc rằng Người ấy chính là Phương Trực Tiểu Hồng chờ một hồi Lại cười khanh khách nói Bọn ta cứ bất kể Y là họ viên hay là họ phương Khách tới đây dùng tên họ giả Cũng rất là nhiều Thẩm Thăng Y hỏi Y là khách quen ở đây à? Tiểu Hồng đáp Ờ cũng không tới thường xuyên Nhưng mà Y rất được các cô nương ở đây ưa thích Lại hay vào cửa sau Nên là mọi người đều ít nhiều nhớ được Y Thẩm thăng Y lại im lặng một lúc Tiểu Hồng cười nói tiếp Tuy Y không phải là khách sang Nhưng mà Y quả là một kẻ có bản lĩnh Những người tiếp Y Không ai là không chết đi sống lại Nói tới đoạn chết đi sống lại Mắt của Tiểu Hồng sáng rực lên, liếc thẩm thăng y nói. Công tử là bạn của y, chắc là cũng học được ít nhiều. Nàng ta không nói tiếp, đoạn cười. Xong là xem thái độ, thì thầm thăng y cũng biết nàng ta muốn nói cái gì. Lúc ấy thầm thăng y tay nóng rầm lên, lại bất giác thở dài một tiếng. Chàng thở dài cho Tiểu Hồng đứng trước mặt. Một nữ nhân rơi vào trốn thành lầu, chẳng lẽ không còn biết xấu hổ là gì sao? Thầm Thăng Y không biết, nhưng mà nữ nhân trước mặt cho chàng cảm giác ấy. Tiểu Hồng thấy dáng vẻ của thẩm Thăng Y như là thế, lại nghĩ tới một chuyện khác, giả nguyết một cái rồi nói. Tôi chỉ là tình cờ bước ra đây thôi. Công tử đừng tưởng tôi là loại tiếp khách ở cửa sau. thẩm Thăng Y thở dài một tiếng rồi nói. Cô nương hiểu nhầm rồi. Tiểu Hồng ngắt lời nói. Tôi cũng biết là ngươi không có ý đấy. Chứ nói thật ra, ở đây tính ra tôi còn hơn gấp rưỡi nhiều người. Thẩm Thăng Y lắc đầu. Ta muốn nói là cô nương hiểu lầm ta tới đây làm gì kìa. Nụ cười trên mặt của Tiểu Hồng vụt tắt. Vậy thì tới Viện Di Hồng làm gì? À, ta thấy ông bạn của ta vào đây. Mà vì có việc muốn tìm Y nên là vừa rồi mới bạo dạn gõ cửa. Thầm Thăng Y chưa nói hết câu, về mặt của Tiểu Hồng đã không còn một chút gì tươi cười, cười khuẩy một tiếng rồi ngắt lời. Chời, tìm bạn mà tìm đến đây, ngươi định lừa ai à? Thầm Thăng Y gượng cười. Tiểu Hồng cười nhạt nói tiếp. Ta nghe trong nhà họ Nguyễn Công Tử, có một con cọp cái, ngày thường rất là xét nét y, nên là y mới phải đi đường hẻm vào cửa sau. Ta thấy ngươi chắc là do con cọp cái kia sai tới rồi. Thầm Thăng Y chưa kịp phân trần, Tiểu Hồng cũng không cho chàng có thời gian phân trần, lại nói tiếp. Tại sao ngươi không nói sớm, để mà ta khỏi phí nước bọt? Câu nói vừa chưa dứt, hai tay của Tiểu Hồng đưa ra bình một tiếng, hai cánh cửa đóng sầm lại. Trong chớp mắt ấy, trông nàng ta không những không có một chút gì gọi là yêu kiều, mà còn giống như là một con mụ đàn bà nanh nọc, như là có thủ án gì đấy rất là ghê gớm với thẩm Thăng Y. Thầm Thăng Y vốn định cất bước vào, thế nhưng mà thấy vẻ hung dữ trên mặt của nàng ta, cho nên liện khưng lại. Nếu mà không thì đã bị hai cánh cửa đập vào mũi. Tuy là cửa đã đóng, nhưng mà thẩm Thăng Y vẫn còn nghe thấy tiếng của Tiểu Hồng chửi. Dĩ nhiên là chửi chàng, mà lại chửi rất là tàn tệ khó nghe. thẩm Thăng Y chỉ còn cách cười gượng, chàng không bị tai lại, mà lại đưa tay sở cánh mũi, cất bước quay trở lại. Đi được bà trượng. Đột nhiên chàng dừng bước. Chỗ góc ngoặt trước mặt lúc bấy giờ có một người nhô già. Người này mặc áo trắng, đi hài trắng, tóc và lông mày dâu dìa chỗ nào cũng trắng toát. Mặt lạnh như là băng, không có một chút nào huyết sắc. Ngay cả đôi môi cũng trắng bạch như là màu trì. Ngõ hẻm u ám, người ấy xuất hiện lại giống như là một hồn ma dưới địa ngục, phiêu hốt không một tiếng động. Nhưng mà khi đứng lại rồi, Thì lại giống hệt như là một con bù nhìn đắp bằng tuyết trắng Khiến cho người ta cảm giác ớn lạnh như là đang tháng mùa đông Đôi mắt của Y cũng phản phất như là nước đông lại thành đá Tuy là cũng có tròng đèn Nhưng mà vẫn nhìn rõ con người màu trắng Đôi mắt ấy trắng tới mức không có đôi mắt nào trắng hơn Y nhìn thầm thăng Y từ trên xuống dưới Ánh mắt lạnh lẽo như là băng tuyết Tiếp xúc với ánh mắt của Y Thầm thăng y bất giác cảm thấy lạnh run Sau đó toàn thân của chàng Cũng như là đông lại dưới ánh mắt ấy Gió thổi tà áo của người áo trắng lay động giữa gió Nét mắt của y thủy chung vẫn không thay đổi Càng nhìn càng giống như là một con bù nhìn bằng tuyết Bất quá chỉ giống người thật Ở bộ quần áo Lưng y đeo một thanh kiếm Từ cán tới vỏ đều trắng như là tuyết Tua kiếm bay phất phơi trong gió Người áo trắng hai tay buông thẳng Không hề đụng vào thanh kiếm Mà kiếm khí đã làm cho người ta rát mặt. Thẩm Thăng Y cảm thấy có cảm giác như vậy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh chiều trong cơn hẻm tắt dần. Hai người thủy chung không động đậy. Một nụ cười thoáng hiện lên trên đôi môi của người áo trắng. Nụ cười làm cho người ta không rét mờ run. Thẩm Thăng Y không cười, cũng không nhúc nhích. Cuối cùng, người áo trắng lên tiếng trước, nói một chữ. Giỏi! Thầm Thăng Y không nói gì, người áo trắng chờ một lúc lại nói tiếp. Người là người đầu tiên đối diện với ta lâu như thế mà vẫn đứng được. thẩm Thăng Y nói ngay. Có lẽ vì ta đã gặp không ít người tỏa ra sát khí như người. Người áo trắng sắc mặt lập tức trắng bạch thêm mấy phần, nụ cười càng lạnh lẽo. Chỉ bằng vào một câu ấy cũng biết rằng người không phải là một kẻ vô danh. Giọng của y càng lúc càng chậm. Cao danh, quý tính. Thẩm thăng y. Người áo trắng sửng sốt những mày Ánh mắt chật rực lên nhìn thẩm thăng y một lượt từ đầu đến chân. Ngươi là thẩm thăng y à? Không đợi thẩm thăng y đáp, y nói tiếp. Thẩm thăng y theo truyền thuyết trên giang hồ. Quả giống với người thật. Thẩm thăng y phủi áo tay nói. Hờ. <cười> Đáng tiếc là ta thích ăn mặc như thế này. Người áo trắng lắc đầu. quả cũng đáng tiếc thật. Để cho người ta nhận ra được mình qua cách ăn mặc cũng không phải là điều hay. Các hạ nói mà không làm. Người áo trắng lạnh lùng cười một tiếng. Người chỉ nhìn bề ngoài mà biết ta là ai à? Lãnh huyết Âu Dương, Âu Dương Lập. Trước đây bọn ta chưa từng gặp nhau mà. Thầm thăng y ánh mắt rực lên nói uhm, Chưa Nhưng mà người trên giang hồ Ít kẻ không biết cách ăn mặc này của người Bề ngoài của ta Quá là thật là đặc biệt Âu Dương Lập cười lạnh một tiếng May mà tay kiếm của ta Cũng không kém Cho nên là vẫn sống được đến ngày hôm nay Y trong lời nói rất là tự phụ Nhưng mà trên mặt lại có gì đó Rất là khó chịu chợt hỏi à, Theo người thấy thì không thể có người thứ hai có bề ngoài như thế này có phải hay không? Thẩm Thăng Y trầm ngâm đáp. Chắc là không có đâu. Âu Dương Lập lạnh lùng hỏi. Ngươi dựa vào đâu mà dám khẳng định như vậy? Bởi vì cho đến nay, ngươi vẫn chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy một người ăn mặc như ta mà thôi. Thẩm Thăng Y bất giác gật đầu. Âu Dương Lập ánh mắt trần nhìn xa xa. Ngươi quay lại nhìn xem. Thầm thăng y quay lại, vừa nhìn thấy bất giác trận mắt há miệng. Chỗ một góc hoạt trong căn hẻm phía sau lưng chàng, không biết từ bao giờ có một người đứng đó. Người này từ quần áo đến diện mạo đều giống hệt Âu Dương Lập. Khoảng cách không sao quá 10 trượng nên là thẩm thăng y nhìn thấy rất là rõ ràng. Đúng lúc ấy chàng chợt có một cảm giác rằng đó chính là Âu Dương Lập nói chuyện với chàng nãy giờ. Có điều khi mà chàng quay đầu lại thì y đã bay vọt quà. Nhưng mà thiên hạ làm gì, có người nào có khinh công mau lẹ tới mức ấy. Chàng vẫn không tự chủ được, ngoái nhìn Âu Dương Lập. Y vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, chợt hỏi. Nếu ta nói rằng Y Âu Dương Lập, thì ngươi có tin hay không? Thẩm thăng Y né người qua một bên, liếc mỗi người một cái. Ta tin. Âu Dương Lập đắc ý cười lớn, giọng cười của Y nghe vẫn có gì đó lạnh lẽo. Xong cũng nghe rõ đang đắc ý. Người áo trắng giống hệt y lúc ấy, Cất chân bước tới. Thẩm thăng y nhìn thấy, Nhưng mà vẫn không động đậy. Hai hàng lông mày từ từ nhướng lên. Âu Dương Lập lại hỏi, Tại sao ngươi không hỏi trong bọn ta, Người nào đúng là Âu Dương Lập? Ta đang chờ ngươi nói, <cười> đều đúng cả. Thẩm thăng y đôi hàng lông mày rãn ra, Chẳng lẽ các ngươi là hai anh em sinh đôi à? Âu Dương Lập vẫn nói tiếp. Có điều, người đã cho rằng ta là Âu Dương Lập, thì gọi y là Âu Dương Ngoạ cũng được. Câu vừa mới dứt, người được gọi là Âu Dương Ngoạ đã dừng lại cách đó hai trượng. Thầm Thăng Y càng nhìn càng thấy rõ hơn, bọn họ quả thật rất là giống nhau, bất quá chỉ là thần thái có chỗ khác biệt. Âu Dương họa này xem ra còn tàn ác hơn cả Âu Dương Lập. Thẩm Thăng Y lại lướt mắt mỗi người một cái. À, rốt cuộc là hai vị muốn gì? Âu Dương Lập cười nhạt. Ngươi phải biết rồi chứ? Thì à, nghe nói cả đời này của lãnh huyết Âu Dương chỉ làm mỗi có một việc là giết người. hả Đúng vậy. Nhưng mà ta vẫn chưa biết. Đã đắc đội với hai vị ở chỗ nào? Người đã biết tới lãnh huyết đầu Dương Thì cũng cần biết rằng Xưa này lãnh huyết đầu Dương Chưa từng giết ai vì bản thân cả Thẩm Thăng Y hỏi lại Ờ vậy thì chắc là có ai muốn giết ta? Hai người kia đều không đáp Thẩm Thăng Y lại hỏi Hay là việc ở viện Di Hồng này Vì việc ta đuổi theo phương trực Âu Dương Lập và Âu Dương Hoạ nhìn nhau một cái, nhưng mà vẫn im lặng. Thầm Thăng Y chờ một lúc rồi mới hỏi. Chừng nào hai vị mới chịu trả lời. Âu Dương Lập lập tức đáp. Trước khi mà người chết. Thầm Thăng Y ủa một tiếng. Âu Dương Hoạ đứng cạnh đột nhiên hỏi. Người có chịu rời khỏi ra hưng ngày, hoàn toàn không nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm nay không? Thầm Thăng Y quả quyết. Không. Âu Dương Ngoạ lắc đầu. Vậy thì chỉ còn mỗi một cách thôi. thẩm Thăng Y nói giúp Y đoạn chót Giết ta phải không? Đúng vậy. Phải giết người. Âu Dương Ngoạ bàn tay nắm lấy cán kiếm. Xoảng một tiếng. Thanh kiếm lập tức tuốt ra bà tấc. Nhưng mà bóng kiếm chấp lên trước là của Âu Dương Lập. Cùng lúc với tiếng xoảng. Âu Dương Lập thân hình cũng như là mũi tên bắn màu tới. Cũng trong lúc ấy, thanh kiếm của y tuốt ra khỏi vỏ, không một tiếng động. Động tác tuốt kiếm đã là rất nhanh, động tác phóng kiếm của y còn nhanh hơn. Ánh hàn quang vừa mới lé lên trước mắt, thanh kiếm đã như là tia chớp đâm thẳng vào cổ họng của thẩm thăng y. Kiếm với người kết hành một sợi dây thẳng tắp, vừa nhanh lại vừa chuẩn. Thẩm thăng y vốn đang nhìn Âu Dương Ngoạc. Chợt quay đầu lại, tay trái tuốt kiếm đâm luôn ra một nhát. Ánh mắt cùng với ánh kiếm dường như là đồng thời đón đỡ lên mũi kiếm của Âu Dương Lập. Choang một tiếng, hai mũi kiếm đâm vào nhau, tia lửa bắn tung tué. Âu Dương Lập người lẫn kiếm rội ngược về phía sau. Âu Dương Ngoạ kiếm cũng vượt theo người tới. dáng mặt giống hệt, thanh kiếm giống hệt, nhưng mà ra tay lại không giống. Kiếm pháp của Âu Dương Ngoạ thì bay lượn biến ảo đâm luôn 16 hiệp đạo trên người của Thẩm Thang Y. Thẩm Thang thân hình chuyển nhanh tránh qua 10 kiếm, đoán đỡ tới kiếm thứ 16 chưa kịp đánh trả, Âu Dương Lập cả người lẫn kiếm lại vọt tới sau lưng. Một nhát kiếm này cũng nhanh như là điện chớp. Thẩm Thăng Y ánh mắt chợt lóe lên, thân hình trầm xuống, đánh lại một kiếm, không cho đối phương thừa cơ tấn công nữa. Chàng di động theo thất tình bộ pháp, tránh qua kiếm của Âu Dương ngoại trước. Thanh kiếm trong tay cũng dính luôn vào thanh kiếm của Âu Dương Lập lấy công làm thủ. Âu Dương Lập liên tiếp lùi lại hai trượng, nhưng mà vẫn không thoát ra được chiều kiếm của Thẩm Thăng Y. Y vừa lùi vừa phóng kiếm như là con độc xà, nhưng mà liên tiếp 17 chiều đã bị Thẩm Thăng Y ngăn lại. Âu Dương Ngoạ cũng đồng thời tiến theo hai trượng, phóng kiếm liên tiếp 24 chiều, nhưng mà không chiều nào đâm trúng được Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y theo thất tình bộ pháp. Âu Dương Ngoạ cũng theo thất tình bộ pháp tấn công, nhưng mà không đuổi kịp. Y nổi giận, hú dài một tiếng, thân hình cùng với bộ pháp lập tức thay đổi. Một bước một nhát, kiếm cùng người như là con độc xà, phóng thẳng tới thẩm thăng Y. Nhát kiếm nào cũng đâm vào chỗ yếu hại. Thẩm thăng Y vẫn bước theo thất tình bộ pháp, thân hình chợt phiêu hốt như là quỷ mị, thanh kiếm như là ngẫu nhiên rút về. Nhưng mà trong đường cơ kẽ tóc, cán kiếm lại đẩy mũi kiếm của đối phương ra. Âu Dương Lập thấy rõ từng cử động của chàng nhưng mà không làm thế nào để mà chiếm được tiên cơ. Tuy là thẩm thăng y quay lưng về phía y, nhưng mà sau đầu như là có mắt, kiếm đánh ra rất là đúng lúc đúng chỗ, không những là hóa giải thế công của y kịp thời, mà còn tiềm ẩn được khả năng khống chế cả bộ pháp lẫn chiêu thức của y. Âu Dương Lập không nói tiếng nào, nhưng mà trong mắt đã hiện lên ánh mắt sợ hãi. Thẩm thăng y đồng thời đối phó với hai người bọn họ, Mà cũng như là chỉ với một người Cục diện hiện tại thật là dễ thấy Âu Dương Hòa mắt cũng lé lên ánh mắt sợ hãi Kiếm thế cùng với thân hình bộ pháp lại thay đổi Lần này thân hình của y giống hệt như là một con độc xà bay lượn Mũi chân vừa mới chạm xuống đất lại vọt lên Kiếm thế càng biến ảo Kiếm nào cũng nhằm đâm vào yết hầu của thẩm thang y Thẩm thăng y thân hình xoay chuyển càng nhanh Đột nhiên quát lớn một tiếng Kiếm thế không rõ có phải là được tướng quát trợ hoài hay không, nhưng mà cũng càng màu lẹ. Vừa đánh chẳng còn vừa nói. Võ công của Linh Xà Môn nghe nói đã là thất truyền từ lâu. Không ngờ hôm nay lại thấy được nơi của các hạ. Câu này là nói với Âu Dương Ngoạ. Âu Dương Ngoạ nghe câu nói, sắc mặt như là cũng trở nên trắng bạch thêm mấy phần. Thanh kiếm trong tay lại càng nhanh hơn, liên tiếp đâm 13 nhát vào yết hầu của thẩm thang y. Thầm Thăng Y ủa một tiếng, thân hình né sang một bên, đột nhiên nhảy lên bờ tường bên phải. Thân hình của chàng chuyển động giống hẹn như là một con thàn làn vừa mới thấy ở chân tường, trong chớp mắt đã lên tới đầu tường. Âu Dương Lập, Âu Dương Ngoạ, hai kiếm song song truy kích, nhanh như là điện chớp. Hai thanh kiếm trong nháy mắt đâm ra cả thầy 39 nhát, nhưng mà không nhát nào kịp đâm trúng cả thẩm Thăng Y. Thầm Thăng Y giỏi thật. Trong chớp mắt trên vách tường đã hiện ra 39 vết thùng. Vôi trắng bay lên tung tué, vết nào cũng khá là sâu. Nhưng mà nhìn kỹ thì rất là dễ dàng nhận ra rằng vết kiếm của Âu Dương Ngoạ lớn nhỏ không đều. Âu Dương Lập thì ngược lại, không những vết kiếm đâm đều cạn mà chỗ phá vỡ ra cũng to nhỏ bằng nhau. Theo đó có thể nói rằng Âu Dương Lập ra tay so với Âu Dương Ngoạ thì mau lẹ hơn mà lực đạo trên mũi kiếm cũng đều hơn. Thẩm Thăng Y không nhìn thấy vết kiếm trên tường, nhưng mà đã nhận ra rằng kiếm pháp của hai người cao thấp khác nhau. Chàng vừa mới lên tới nơi, kiếm đã chà kín những chỗ yếu hại trên người. Âu Dương Lập, Âu Dương Ngọa cũng không đuổi theo nữa, song song lùi lại một trượng. Âu Dương Ngọa ánh mắt chớp lên nói: "Thân thủ của người này cao hơn mô tả nhiều lắm." Âu Dương Lập lạnh lùng nói: "Cát trà và người hợp sức cũng không phải là đối thủ của y." Ý nói rất là quả quyết, rõ ràng rằng kinh nghiệm nhiều hơn so với Âu Dương Ngoạ. Âu Dương Ngoạ lại nói một câu thật là thừa. Người dám chắc thế à? Âu Dương Lập không đáp, chỉ cười nhạt một tiếng. Tiếng cười này mang đầy vẻ nhạo bán. Âu Dương Ngoạ nhìn chầm chầm vào Âu Dương Lập một thoáng, rồi thở dài một tiếng. Dĩ nhiên là ta tin vào sự phán đoán của người. Âu Dương Lập lại cười nhạt. Trong hai người chúng ta, phải có một người rời khỏi nơi đây. Âu Dương Họa thu ánh mắt lại. Âu Dương Lập thanh kiếm trong tay chợt vùng lên. Một vầng ánh sáng lóe lên. Một cành cây cao cách đầu y ba thước. Theo ánh kiếm rơi xuống, đứt làm nhiều đoạn. Âu Dương Lập tay trái của một cái. Khua vào đám cành cây vụn. Thanh kiếm trong tay phải lại lóe lên. Hai màu cành vụn lập tức bị chặt bằng một đầu. Âu Dương Lập ra tay mau lẹ. Tới mức không những Âu Dương Họa không nhìn thấy kịp, mà ngay cả thẩm thăng y cũng không thể nào nhìn thấy rõ ràng. Chàng ngơ ngác nhìn Âu Dương Lập, nhưng mà lập tức hiểu ra ý tứ của y. Âu Dương Lập lập tức đưa hai cành mổ vụn về phía Âu Dương Họa, lạnh lùng nói. Dài thì đi, ngắn thì ở lại. Âu Dương Họa nghiến rằng đưa tay rút một mổ. Âu Dương Lập xòe tay trái ra. Màu cành cây trong tay của y rõ ràng dài hơn Âu Dương Ngoạ. Âu Dương Ngoạ vừa nhìn thấy, cười thám một tiếng, nắm tay lại một cái rồi từ từ buông ra. Màu cành cây trong tay của y đã nát như là cám rơi xuống. Âu Dương Lập đang thẳng tay ném màu cành cây đi, buông một tiếng. Xin lỗi. Âu Dương Ngoạ chép miệng. Uh, không cần xin lỗi. Xưa nay người đầu may mắn hơn cả ta, cả võ công cũng vậy. Âu Dương Lập không tỏ vẻ gì, quay người đi, chỉ một bước đã ra khỏi một trượng. Người cũng phải ở lại đây đấy. Thẩm Thăng Y thân hình trên đầu tường xoay một cái rồi vọt ra. Âu Dương Hòa thân hình cũng đồng thời vọt lên như là một mũi tên, bắn mau tới trước mặt của Thẩm Thăng Y. Y chưa đứng vững, thanh kiếm trong tay, đã phóng ra ba chiều. Ba nhát kiếm này đâm ra, môn hộ vô cùng chống trải, có thể nói Y hoàn toàn bất chấp. Giống như là đang có ý định điều mạng Chỉ cốt chặn được thẩm thăng y lại Đó cũng là sự thật Thẩm thăng y thân hình bất giác khựng lại Thanh kiếm trong tay trái liên tiếp ngăn đỡ ba nhát kiếm của y Nhìn lại thấy Âu Dương Lập đã mất hút sau chỗ ngoặt trong quần hẻm Âu Dương Họa thân hình lật lại Đã đứng ở trên đầu tường Lớn tiếng quát vàng Lại đâm ra ba chiều kiếm Ba nhát kiếm này quả thật rất là hùng hiểm Nhưng mà Thẩm Thăng Y vẫn ung dung đoán đỡ. Thân hình của Âu Dương Ngoạ lại xoay tròn một vòng. Người và kiếm dường như là biến thành một con độc xà, không ngừng phóng vào yết hầu của Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y đoán đỡ lần thứ hai, đình vọt lên, nhưng mà đều bị Âu Dương Ngoạ bức phải lùi lại. Trang biết rằng muốn đuổi theo Âu Dương Lập thì không kịp nữa rồi. Trong chớp mắt, Trang đột nhiên phát sinh một ý nghĩ kỳ quái. Chỉ sợ bắt sống được Âu Dương Hoạ cũng không hỏi được gì hết. Đối với chàng, Âu Dương Hoạ gần như là một người đã chết. Vì sau mấy kiếm vừa rồi, nếu mà chàng ra tay, thì một nhát kiếm đâm chết y không khó gì. Mà một nhát kiếm ấy, chàng cũng không cần phải dùng hết sức. So với lúc nãy, kiếm pháp của Âu Dương Hoạ lại càng tàn độc, nhưng mà thẩm thăng y lại không hề tán thừa một chút nào. Nói cho cùng, Kiếm pháp của Âu Dương Ngoạ đang dùng chẳng đủ để mà giết người, chỉ có thể uy hiếp đối phương mà thôi. chiêu kiếm của y đột nhiên lộ ra rất là nhiều sở hở, mà lại là những sở hở không thể nào bổ cứu. Cùng với một người sử dụng một loại kiếm pháp, nhất định không thể nào đột nhiên lại biến đổi khác hẳn như vậy được. Thẩm Thăng Ý biết rõ là vì sao. Âu Dương Ngoạ đang liều mạng. Đó là sự thật, vì thanh kiếm của Âu Dương Ngoạ chỉ công mà không thủ. Đáng tiếc là võ công của y còn kém thẩm thăng y quá xa Nên là tuy y liều mạng Cũng không thể nào đổi mạng được với thẩm thăng y Ba nhát kiếm ấy vừa mới đâm ra Y cũng biết là có sợ hở Nhưng mà vẫn không chịu lùi lại Cứ gầm thét luôn miệng Xông vào liên tục tấn công như là điên cuồng Đầu tường chỉ rộng chưa tới một thước song đối với bước chân của hai người Thì chẳng có ảnh hưởng gì Thẩm thăng y thân trải qua trăm trận Bất kể là hoàn cảnh như thế nào, chàng cũng đã từng có kinh nghiệm, dù cho bản thân chỉ đạp lên một sợi dây, đối với chàng cũng như là trên mặt đất. Võ công của Âu Dương Ngoạ thì rõ ràng kết hợp với việc đánh nhau là nơi chặt hẹp. Thân hình của y lúc thì lên xuống, lúc thì ngồi, lúc thì đứng, thậm chí có lúc là nằm xoài ra trên đầu tường. Dù như thế nào, cũng giống hẹp như là một con rắn. Rắn thì mau lẹ, chính xác, tàn độc hoàn toàn ăn khớp với số lộ kiếm pháp của Y. Thầm thăng Y cũng không dám coi thường. Chàng muốn giết chết Âu Dương Ngoạ thì rất là dễ, đón đỡ tới chiều thứ 27, thậm chí chàng có thể giết chết Y lần thứ hai hoàn toàn có thể chỉ bằng một nhát kiếm. Nhưng mà hai lần ấy hết sức đầu ngắn ngủi, chàng chỉ có thể lật tay trong một cái chớp mắt, một kiếm đâm thẳng vào yết hầu của Âu Dương Ngoạ, cũng chẳng phải cần dùng lực, chắc chắn Âu Dương Ngoạ sẽ chết tươi. Yết hầu vốn là chỗ yếu hại, muốn giết một người cho gọn thì quả đó là chỗ cần đâm trước nhất. Tới chiều thứ 30, Thẩm Thăng Y đã bị bức lùi hơn một trượng. Một người liều mạng thì quả thật rất là khó đối phó. Lùi lại hơn một trượng rồi, thân hình của Thẩm Thăng Y đột nhiên băng ra thêm một trượng nữa, thoát khỏi màn kiếm quang của Âu Dương Họa. Thẩm Thăng Y quát lên một tiếng, dừng tay. Thế công của Âu Dương Họa theo tiếng quát dừng ngày lại. Trên mặt của y mồ hôi đầm đìa, nhưng mà dáng vẻ vẫn rất là quản hùng hãn. y xa xầm mặt mày. Tại sao phải dừng tay? Thẩm thăng y thảm nhiên. Ta mà muốn giết ngươi, ngươi đã chết mấy lần rồi đó. Ta biết. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết à? ngàn thủa khó khăn là sự chết. Ai mà không sợ. Âu Dương Hòa thở hồn hèn, thanh kiếm cầm ở trong tay, cũng thoáng run run. Thế tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi là người thông minh, có lẽ ra là phải biết rồi chứ. Phải chăng ngươi chỉ là một kẻ đi trước dò đường? Đúng thế, Âu Dương Hòa không hề phủ nhận. Thẩm Thăng Y thu kiếm về, đột nhiên nói, Ngươi đi đi. Hả? Đi à? Đi đâu? Ờ thì muốn đi đâu thì đi. Thầm Thăng Y nói rất là rõ ràng. Âu Dương Ngoạ cười lớn. <cười> có một người nói rằng, ngươi là một người rất là phóng khoáng. Đến nay được thấy, quả nhiên rất là đúng. Thầm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng. Ta với ngươi cũng chẳng có thủ án gì, không cần phải liều mạng. Âu Dương Ngoạ nói, Đúng là không có. Nhưng mà đáng tiếc, ngươi lại là một kẻ quá tò mò. Thẩm Thăng Y gật đầu. Đó là cái tật xấu lớn nhất của ta. Nhưng mà đáng tiếc ta lại không bỏ được. Đó đúng là một điều rất là đáng tiếc. Thẩm Thăng Y nói qua chuyện khác. Ờ, ngươi yên tâm đi. Ta quyết không theo dõi ngươi đâu. Chỉ hy vọng khi mà ra đi, ngươi chịu trả lời một câu hỏi của ta. Âu Dương Hoa không cười nữa. Ta không nghĩ đến chuyện đi. Cho nên là cũng không nghĩ đến chuyện trả lời câu hỏi của người đâu. Người không đi thì ta đi cũng được. Thầm Thăng Y khẽ xoay người. Thanh kiếm của Âu Dương Hoa tức thời lay động. Dường như là sẵn sàng phóng ra. Thầm Thăng Y ánh mắt chợt rực lên hỏi. Ta đi cũng không được sao? Âu Dương Hoa cười cười. Hờ. <cười> Được, được chứ. Có điều trước khi ngươi ra đi, thì phải làm một chuyện mới được. Ngươi nói là... Đúng vậy, giết ta. Âu Dương Hoạ nói gần từng tiếng một, nhưng mà không có vẻ gì là cười cợt. Thẩm Thăng Y nhìn Âu Dương Hoạ từ trên xuống dưới một lượt. Ngươi đúng là kẻ đi trước cả đường tà đấy à? Ngươi không chết, thì ta phải chết. Âu Dương Họa nói gần từng chữ, nghe như là binh khí chạm nhau. Thẩm Thăng Y lầm bẩm Xem ra việc phương trực vào viện Di Hồng nhất định là có dính líu tới một bí mật kinh người. Âu Dương Họa cười nhạt. Người thật là quá tò mò. Đối với sức khỏe của người, như vậy không có lợi lắm đâu. Thẩm Thăng Y trầm ngâm không đáp. Âu Dương Họa lại nghiến rằng toàn phóng kiếm đầm ra Thầm Thăng Y trần nhíu mày đột nhiên nói Anh em như chân tay Nhưng mà theo ta thấy Thì các người không còn phải là anh em Nếu mà không thì Âu Dương Lập Cũng sẽ không bỏ người mà đi một mình Nói bậy Nhưng mà tướng mạo của các người thì giống hệt nhau Trong chuyện này chắc chắn là Có điều gì đó bí mật phải không Âu Dương Hoạ sửng sốt Thái độ rõ ràng là rất là bất ngờ thẩm Thăng Y lại hỏi Là hóa trang à? Âu Dương Ngoạ cười nhạt không đáp. Thẩm Thăng Y lại nói. Linh Sà Môn quật khởi ở đất điển. Lãnh huyết Âu Dương, theo lời đồn đại, thì chỉ xuất thân từ phái trường bạch. Dường như là không thể nào trộn lẫn với nhau được. Và lại... Thẩm Thăng Y dừng lại một chút rồi nói. Linh Sà Môn xưa nay không thu nhận đệ tử là người ngoài. Cả môn phái trên dưới đều là họ hạ. Đừng có giảm lời. Âu Dương Họa cả người lẫn kiếm vọt lên màu như là một con độc xà, nhát nào cũng phóng thẳng vào yết hầu của thẩm thăng y. Thẩm thăng y lùi lại, thân hình đặt lại một cái, lại đắp xuống con hẻm. Âu Dương Họa theo sát lăn một vòng trên đất, thanh kiếm quét vào hai chân của thẩm thăng y. Thẩm thăng y hai chân màu lẹ, di động bằng ra bài trượng, đã tới chỗ ngoặt trong con hẻm, nhô lên hụp xuống. Nhảy vọt lên một cành cây mọc ngang Băng vào khinh công của chàng Muốn rời khỏi nơi đây thì không thành vấn đề Thân pháp của Âu Dương Ngoạ tuy là nhanh Nhưng mà vẫn còn kém xa chàng Âu Dương Ngoạ rõ ràng cũng biết là như vậy Rõ ràng y cũng biết Thẩm Thăng Y muốn rời đi khỏi nơi đây Đúng lúc mà Thẩm Thăng Y nhảy lên cành cây Âu Dương Ngoạ quát lên Thẩm Thăng Y Người đi như vậy thì phải hối hận đấy Thầm Thăng Y hững hờ cười một tiếng. Ta không muốn giết người, chỉ muốn rời khỏi nơi đây thôi. Câu nói vừa mới buông ra, thân hình của chàng cũng đang sắp sửa vọt đi. Không ngờ Âu Dương Ngoạ lại kêu lên một tiếng. Quả là người không kể gì đến sự sống chết của ngải phi vũ sao? Trong câu nói của Âu Dương Ngoạ, hai vai của thẩm Thăng Y đã rung lên, vọt người xa hơn một trượng. Nhưng mà câu nói vừa dứt chàng đã trở lại chỗ cũ. Kế đó, Trang nhìn Âu Dương Ngoạ bằng một ánh mắt lạ lùng, hỏi bằng một giọng nói lạ lùng. Người nói vậy là có ý tứ gì? Âu Dương Ngoạ lành lụng với tay. Xuống đây! Thẩm Thăng Y sửng sốt một lúc, thân hình chớp lên, rơi xuống gốc cây. Âu Dương Ngoạ nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y. Người ta nói rằng, ngươi có rất nhiều bạn bè, quả là không sai. Thẩm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng. Bây giờ thì chắc là ngươi có thể trả lời cho ta được rồi chứ? Âu Dương Hoa lắc đầu nói. À, cũng không thể. Thẩm Thăng Y trầm ngâm hỏi. Ngươi muốn điều kiện gì? Phải chăng là muốn ta bảo vệ tính mạng cho ngươi? Âu Dương Hoa lạnh lùng đáp. Tuy là võ công của ngươi rất là cao cường. Nhưng mà muốn bảo vệ ta thì còn chưa đủ đâu. Thầm Thăng Y im lặng hồi lâu, suy nghĩ vào câu nói của đối phương. Rốt cuộc, người cũng chỉ có một mình. Ta cũng có bạn bè chứ? Thầm Thăng Y cười cười. À, bạn bè của ta tuy là không nhiều, nhưng mà nhất định người nào cũng sẽ dốc sức giúp ta. Âu Dương Ngoạ lắc lắc đầu. Xem ra, thì người có chỗ lầm rồi đấy. Thầm Thăng Y ủa một tiếng. Âu Dương Họa cười cười. À, ta muốn nói là câu chuyện này không phải là sức người có thể giải quyết được đâu. Nói tới chữ người, Y đặc biệt gần giọng thẩm Thăng Y dường như là đã hiểu, nhưng mà cũng dường như là chưa hiểu, vẫn nhìn Âu Dương Họa bằng ánh mắt lạnh lùng. Âu Dương Họa thở hồn hền, như là đang điều tức, không nói gì nữa. Thầm Thăng Y chờ một lúc dò hỏi Ý người muốn nói là Người không phải là một người khống chế phải không? Câu hỏi vừa buông xong Ngay cả chàng cũng cảm thấy rất là buồn cười Nhưng mà Âu Dương Ngoạ lại trả lời Đúng vậy thẩm Thăng Y sửng sốt Nhịn không được lại hỏi tiếp Không phải là người Thì là cái gì? Âu Dương Ngoạ không trả lời ngay Thầm thang y cũng không hỏi nữa, chỉ đứng im lặng, nhớ lại toàn bộ những câu trả lời nãy giờ của Âu Dương Ngoạ. Âu Dương Ngoạ giống như là vừa cắt được một sợi chỉ khâu mồm, bật ra một tiếng. Mà! Thầm thang y sửng sốt. Hứ? Mà Âu Dương Ngoạ trịnh trọng gật đầu, không có vẻ gì là nói láo hay là nói đùa. Thầm thăng y nhịn không được lại hỏi. Ngươi có biết con ma ấy là có ý gì không? Âu Dương Ngoạ hỏi lại. Ngươi nói gì? Thầm Thăng Y thở ra một hơi. Xin lỗi vì ta thật sự không hiểu. Ngươi nói rõ hơn một chút đi. Âu Dương Ngoạ nói. Thì ta chẳng đã nói rõ rồi đó sao? khống chế bọn người không phải là người mà là ma có đúng như vậy không? Âu Dương Ngoạ gật đầu, gật đầu một cách quả quyết. Thầm Thăng Y cười gượng. <cười> Chẳng lẽ có ma thật à? Âu dung Ngoạ cười cười. Cũng có thể nói rằng Y chưa phải là ma. Nhưng mà vật Y sử dụng thì rõ ràng là một thanh ma đào. Ma đào à? Thầm Thăng Y chỉ còn cách cười gượng. Thanh ma đào này. Mang lời nguyền của thiên mà Có uy lực của thiên mà Trong thiên hạ quyết không có thành thư hải Thầm thăng y vừa nghe vừa suy nghĩ Chàng nghe không rõ Cũng nghĩ không ra Chàng rõ Âu Dương họa nói như vậy là Có phải rất là hoang đường Rất là mù mờ không Gió thổi qua Cành cây rung xào xào Con hẻm nhỏ chật lạnh buốt thẩm thăng y có cảm giác như vậy Chàng bất giác dùng mình lên Ánh chiều đã tắt Màng đêm tuy là chưa buông xuống, nhưng mà cũng không còn bao lâu nữa. Âu Dương Ngoạ nói tiếp. Không ai dám phản bội Ý, trong đó có cả ta. Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn y chợt phát giác ra trong mắt của Âu Dương Ngoạ có một vẻ sợ sệt. Nỗi sợ sệt này rõ ràng đã có từ lâu. Vừa nói tới chữ ma, ma đào là tự nhiên xuất hiện. Thẩm Thăng Y chầm ngầm hỏi. Rốt cuộc là Ngài Phi Vũ đã gặp phải chuyện gì rồi? Y với các người có chuyện gì? Âu Dương Họa đưa mắt nhìn thẩm Thăng Y với vẻ ngụy dị, cười quỷ quyệt nói. <cười> ta có thể nói cho người biết, nhưng mà phải đáp ứng một điều kiện của ta. thẩm Thăng Y thành thần nói. Chỉ cần người nói đến nơi đến trốn. Được, quân tử nhất ngôn. thẩm Thăng Y lạnh lẽ cười một tiếng. Ta chẳng phải là quân tử, nhưng mà đã hứa điều gì thì nhất định là sẽ làm được điều đó. Dừng lại một chút lại nói. Người muốn ta đáp ứng điều kiện gì? Thật ra, ta đã nói với người rồi. Thẩm Thăng Y dò hỏi. Giết người à? Âu Dương Ngoạ gật đầu. Ta có thể tự đâm mình một kiếm, nhưng mà chết dưới lý kiếm của người thì càng hay hơn. Thẩm Thăng Y nhìn Âu Dương Ngoại chằm chằm chưa nói lên tiếng nào. Có điều nhát kiếm của người đâm ấy, phải đâm trúng vào một chỗ có lợi nhất. Nếu không chết, thì ta không nói. Còn nếu mà người đâm tà chết ngay, thì ta muốn nói cho người nghe, cũng không nói được. Thẩm Thăng Y nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc. Âu Dương Ngoại lại nói tiếp. Đối với người thì như vậy, cũng không có gì là không công bằng. Nói cho người, nếu mà người bị bó buộc, không được ra tay, mà không cẩn thận, lại chết dưới kiếm của ta không chừng. Nhưng mà đây là một điều bí mật có thể làm chấn động cả võ lầm, nên là chịu khổ một chút, kẻ cũng đáng. Thầm Thăng Y trầm ngầm nói, Hoặc là ta sẽ tìm cách khác. <cười> Hoặc là... Âu Dương Ngoạ cười nhạt. <cười> đáng tiếc, người không có nhiều thị giờ nữa đâu. Thẩm Thăng Nghi ánh mắt chợt sáng rực. Ngươi nói là ngải phi vũ đang bị nguy hiểm tới tính mạng phải không? Âu Dương Ngọa lạnh lùng nói, theo như ta thấy, nên tìm y sớm hơn một chút thì có lẽ tốt hơn. Hay là chúng ta hợp tác đi. Âu Dương Ngọa quả quyết từ chối, không thể được. Thẩm Thăng Nghi thở dài. Âu Dương Ngọa cả người lẫn kiếm lại xông vào. Người mau kiếm lẹ nhằm thẳng vào cố hỏng của thẩm thăng y. Quả là y đang điều mạng. Trong trước mắt, trên người đã lộ ra ít nhất 20 chỗ sờ hở. Thẩm thăng y đều nhìn thấy rất là rõ. Tuy chàng không thể nào đâm vào cả 20 chỗ ấy, nhưng mà ít nhất cũng có thể đánh 7 kiếm. Trong 7 kiếm này, ít nhất cũng có ba cái đâm vào chỗ trí mạng. Nhưng mà chàng không đâm âu dương ngoại nhát nào. Thanh kiếm chỉ giữ thế thủ. Ngăn đỡ 49 kiếm của Âu Dương Ngoạ Âu Dương Ngoạ kiếm thế liên miên bất tuyệt Người cùng kiếm bay lượn lên xuống Tấn công thầm thăng y từ mọi phía Thầm thăng y ung dung đoán đỡ Tay phải nắm kiếm quyết Tay trái cầm kiếm Phối hợp với thân pháp linh hoạt Hoặc là đoán đỡ Hoặc phòng tỏa Hóa giải toàn bộ kiếm chiêu của Âu Dương Ngoạ Chàng ngăn đỡ 96 nhát kiếm của Âu Dương Ngoạ Không hề đánh trả lại một đòn Nhưng mà kiếm của Âu Dương họa đánh vào là bật ra Hãy đánh trả đi Âu Dương họa liên tiếp gầm lớn Gần như là phát điên Thẩm Thăng Y chờ Y thét đới lần thứ bảy mới đánh trả Đón đỡ liên tiếp 13 chiều nữa Mới nhân chỗ sơ hở Đâm một kiếm xuyên suốt qua bụng của Âu Dương họa Lưỡi kiếm đâm vào rồi lại rút ra liền Âu Dương họa kêu lên một tiếng quái dị Máu từ thân người vọt ra như là một chiếc cầu vồng Lui về phía sau hai trượng. Kiếm đến hay lắm! Y trúc mũi kiếm, Cắm vào mặt đất, Giữ cho thân hình không đổ xuống, Nhìn thầm thang y. Tâm tình kích động của y lúc này, Cùng lúc trở nên rất là bình tĩnh. Thầm thang y vừa bước tới vừa nói, Giờ đây thì ngươi có thể nói với ta được rồi chứ? Âu dương hoạ chật cười nói, Hờ! Được chết dưới một nhát kiếm này, còn hận gì nữa chứ? Thầm Thăng Y không hỏi nữa. Âu Dương Hoa cười nói tiếp. Ngươi quá là một kẻ thông minh. Đáng tiếc là ngươi đang quá quan tâm tới bạn bè. Thầm Thăng Y dừng chân thở nhẹ nói. Quan tâm thì tình ý dễ loạn. Nếu mà không thì ta sẽ nghĩ được cách khác. Nhưng mà ngươi thế nào cũng chết rồi. Nói gì thì nói sớm đi. Âu Dương Ngoạ nói, Xin lỗi. Thầm Thăng Y lắc đầu, Tới giờ người còn sợ gì nữa? thành ma đào kìa. Âu Dương Ngoạ giọng nói yếu ớt, Thanh ma đào. Đúng vậy, thành ma đào. Giọng nói của Âu Dương Ngoạ chật đứt ngang, Thân người cũng ngã vật xuống. Một nhát kiếm kia của Thầm Thăng Y, Thật là chúng chỗ rất là tốt. Trước khi chết, Âu Dương Hoa còn có thể nói được vài câu. Đáng tiếc là y chưa nói được tất cả. Thẩm thăng y vốn hy vọng Âu Dương Hoa trước khi chết sẽ nói cho mình biết một chút gì đó. Nhưng mà không ngờ Âu Dương Hoa cất tiếng. Vừa nhìn thấy vẻ mặt cười cật của y, chàng đã biết y sẽ không bao giờ nói với chàng điều gì. Nỗi sợ sệt của y rõ ràng là thầm căn cố đế. Ma đào kia rốt cuộc là một thành đào ra sao Chẳng lẽ lại quả có một loại ma đào Không những đủ sức khống chế lúc y còn sống Mà còn có thể khống chế y khi mà đã chết hay sao Trong lòng của chàng lạnh bút Ngải Phi Vũ giết người bừa bãi Phương Trực đi chơi bời kỹ viện Hai việc này tuy là không dính líu với nhau Nhưng mà đều là chuyện bất ngờ với chàng Ngải Phi Vũ, Phương Trực đều là bạn thân của chàng Ít nhiều chàng đều biết về họ Nhưng mà hiện tại, họ đều làm hoàn toàn ngược lại. Điều gì đã khiến họ trở thành như vậy? Chẳng lẽ cũng là lại do một thanh ma đào? Thẩm Thăng Y không thể khẳng định, xong là đã có thể khẳng định một việc. Đây nhất định không phải là một chuyện tình cờ. Giữa hai chuyện của hai người nhất định là có liên quan với nhau. Thẩm Thăng Y vì việc Ngải Phi Vũ giết bừa đồ đệ của Gia Nam Tứ Hữu mà tìm đến phương trực để mà điều tra. Nhưng mà vì đuổi theo Phương Trực mà bị anh em Âu Dương Hoạ tập kích Giờ đây Âu Dương Hoạ lại không thể nào nói rõ ràng Chuyện tính mạng của Ngài Phi Vũ có liên quan gì tới bọn Y Thẩm Thăng Y thì nghĩ không ra Giữa bọn Y và Ngài Phi Vũ có quan hệ gì với nhau Thì làm sao mà hiểu rõ được chuyện kia chứ Chàng vốn là một kẻ vô cùng tò mò Dĩ nhiên là còn do Ngài Phi Vũ Phương Trực là bạn của chàng nữa Nhưng mà so ra chuyện tò mò ở đây chỉ là thứ yếu. Phải tìm ai đây? Thầm thăng y chẳng nghĩ tới vị cô nương tiểu hồng mập ú kìa. Lại chẳng nghĩ rằng chỉ cần tìm được người là đủ một câu làm rõ mọi chuyện. Vậy thì cho dù có bị chửi thêm một trận tàn tệ nữa cũng không quan trọng. Chàng chỉ kỳ quái rằng anh em Âu Dương Ngoạ, Âu Dương Lập đánh nhau một trận kịch liệt với mình trên bờ tường trong con hẻm mà hoàn toàn chẳng thấy người nào ra dòm ngó. Hay là người ta không muốn bị rắc rối nhưng mà vị cô Nương tiểu Hồng kia thì bất kể là nhìn từ phía nào cũng không phải là một kẻ không quan tâm tới chuyện của người khác cho nên thầm thăng y quyết định trở lại gõ gõ cánh cửa sơn đỏ cũng như mấy rồi Trang gõ không mạnh cũng không nhẹ chỉ đủ cho người bên cạnh cánh cửa nghe thấy lần này chàng chờ một hồi vẫn không có ai ra nhưng mà lại nghe có tiếng thở của một người Tiếng thở không bình thường, có thể thấy là người sau cánh cửa đang hồi hộp. Thẩm Thăng Y suy nghĩ một thoáng, lại dơ tay gõ cửa. Lần này cũng không có ai lên tiếng, sau cánh cửa lại vang lên tiếng bước chân, tiếng thở theo tiếng chân đi xa dần. Thẩm Thăng Y nghĩ tới một chuyện gì đó, hai vai rung lên một cái, người như là con chim bay vọt qua tường, vào hậu viện của Viện Di Hồng. Lúc mà vọt qua tường, chàng nhìn thấy Tiểu Hồng đang xách một thùng nước đi về phía trước. Tiểu Hồng không hay biết là Thẩm Thăng Y đã tiến vào, chỉ chăm chú đi về phía trước. Thẩm Thăng Y không lên tiếng, thân hình vừa đáp xuống lại vọt lên, như là một cơn gió mạnh cuốn đi, lăng không vọt qua đầu của Tiểu Hồng, rồi xuống trước mặt của nàng ta. Tiểu Hồng không nhận ra Thẩm Thăng Y, dường như là muốn dừng ngay lại, nhưng mà vì ta mập ú, Tuy là bước chân đã dừng lại, nhưng mà thân người lại vẫn sồ lên ngã về phía trước. Thẩm Thăng Nghi vội đưa tay đỡ nàng ta. chàng có ý tốt sợ nàng ta ngã xuống nên là bất chợt đưa tay ra. Nhưng mà tay chàng vừa chạm vào vai của Tiểu Hồng, nàng ta lại như là gặp rắn độc đớp một nhát rú lên. Tiếng rú hoảng sợ của nàng ta cũng không phải là khó nghe lắm, bất quá chỉ giống như là lấy hết sức đập vào cái thành la đồng. Thầm thang y cũng nhảy dựng lên một cái, hoàng sợ rút tay về. Tiểu hồng đã ngây người ngơ ngác. Hai con mắt nhỏ xíu của nàng ta hoảng sợ mở lớn, dường như là sắp ngất đi. Thầm thang y vội vã trấn an. Cô nương đừng sợ, ta chỉ muốn... Chàng chưa kịp nói tiếp đoạn dưới, tiểu hồng lại rú lên một tiếng. Tiếng rú này không phải như là tiếng rú lúc nãy, rồi hai con mắt trận ngược, ngất đi luôn. Thẩm Thăng Y thật là không ngờ rằng một kẻ chửi mắng người ta hùng dữ như vậy, thân hình to mập tới như vậy, mà lại nhút nhát tới như vậy. Chàng lại nghĩ rằng hai tiếng rú vừa rồi nhất định là đã làm kinh động người trong viện Di Hồng. Nếu mà không muốn dày già, dà, tốt hơn nhất là hãy rời xa nơi này. Nhưng mà chàng vẫn đứng yên ở đó.